Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Lên Nhầm Xe Hoa được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le về cô gái tên là Thu. Có thể là mọi người quen với cô gái tin Hoài. Bởi vì cô ấy đang có một cuộc sống viên mãn bên người chồng và hai đứa con riêng của chồng. Tuy rằng là cuộc sống gia đình nhà ai đều có những va chạm. Nhưng mà va chạm với cô gái tiên thu vô cùng khốc liệt. Bởi vì quý vị biết rồi đấy, bộ mặt thật sự của mẹ chồng thu vô cùng đáng kinh tởm. Và ngày hôm nay thì bà còn ép cô phải rời xa hiểu mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 4 để biết thêm những tình tiết nhé.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 Lúc này tại nhất điện nơi cậu cả Phong sinh sống, mợ cả vừa nhìn thấy Phong về, liền vội vàng đứng dậy. Anh về rồi sao? Anh lại say đây à? Hôm nay cô chờ tôi cơ đấy. Em muốn năm nay có con. Thì sao? Anh hỏi câu này là có ý gì chứ? Tưởng rằng trong đầu cô khi nằm cạnh tôi nhưng luôn nghĩ đến người khác cơ mà. Em không còn nghĩ đến anh Minh nữa. Em chợt nhận ra rằng trong lòng của em Chỉ có anh mà thôi <cười> Im mồm, bị ổi, vô liêm gì Cô lại đang mưu tính chuyện gì có phải không Em không hề có Anh Phong à, em thề Cô tránh xa tôi ra Phong quay đi đóng dầm cánh cửa Còn thanh nhã thì ngã quỵ xuống sàn Tại sao anh cứ như vậy Anh cứ như vậy thì làm sao em có thể mở lòng được chứ phòng đứng bên ngoài Anh ta nắm chặt tay khi nghe thấy những lời thanh nhã vừa nói. Cậu cả thật ra là không dám mờ lòng khi đón nhận một người vợ, đã từng là người yêu của em trai mình. Tại phòng của mình anh ta đứng bên ngoài lấy tay vuốt tóc gọn gàng, xong rồi đứng sơ viên bên ngoài cửa. Cô hình nhìn mà bật cười bởi vì chưa bao giờ thấy cậu ba trong tình trạng như vậy. Mở cánh cửa thấy vợ nằm ngủ gật gù, mình khẽ ngồi ngắm nhìn rồi cười như một kẻ khờ. Cậu ba nhà họ hứa thật sự là biết yêu rồi sao? Ông Tâm đứng tại hồ sen, nói với Hiểu Bách. Bợ ba có thai rồi, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Tại sao vậy thưa ba? Đó là điều tốt nhất cho nó. phu nhân chắc là đã ra tay rồi. Trong lòng của Thu in hẳn hình bóng của người ấy, bố của con cô. Người mà cô dần dần đem lòng thương cảm. Mình chạm lên bàn tay của Thu khiến cho cô bật dậy Anh về rồi đây à? Em ngủ quên mất. Mệt à? Vậy em cứ nghỉ tiếp đi. Em, em chưa ngủ được, phải cắt bánh sinh nhật chứ, phải ăn bánh sinh nhật của anh chứ. Thu lúc này vội vàng cắt miếng bánh rồi xiên đưa lên miệng cho mình. Anh ăn đi, em ăn đi, thì anh cứ cắn đi, cắn một miếng rồi em ăn. Mình cắn nhẹ miếng bánh sau đó mỉm cười. Thu này, anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống viên mãn. Nhưng anh hứa, anh sẽ bảo vệ cho em, không để cho em phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần em luôn tin anh là đủ, sẽ không ai chia cách anh và em được đâu. Em tin anh, em chưa bao giờ không tin anh cả. Thậm chí em luôn nhủ lòng rằng sẽ có ngày anh đón em. Nên dù có như thế nào, em luôn đợi. anh Hiểu mình ánh mắt buồn, nụ cười đầy vẻ suy tư nắm lấy tay của Thu, đặt lên ngực trái của mình. Thu lúc này cũng mỉm cười nhìn anh. Chỉ cần trái tim của anh còn đập, thì anh có đến chết, cũng không bao giờ rời xa em. Bởi vì anh yêu em. Thu nghe sòng bật khóc trước những lời nói thẳng thắn của người mà cô gọi là chồng ngay trước mặt. Cô với tay ôm lấy cổ của mình. Em cũng vậy. Em không muốn rời xa anh, em muốn được ở bên anh, dù có như thế nào, nhất định không rời xa anh. Mình ôm chặt lấy Thu rồi cúi xuống, hít hà một hơi thật sâu vào cổ của cô. Tại nhà họ Bạch, Bạch Kỳ nhìn chiếc áo sơ mi trắng treo trong tủ. Anh ta chật nhớ tới Thu, đứa trẻ chạc 5 tuổi kéo tay của anh ta. Bố ơi bố, bố nhìn cái gì mà lâu thế? Bố không chọn được áo mặc à? À không... Bố chật nhớ đến một người. Bố nhớ đến mẹ sao? Một người con nụ cười rất giống mẹ con. Tiểu bào này, con ra ngoài chơi nhé. Bố nói chuyện với chú Hồ một chút. Dạ vâng ạ. Đệ của anh ta tên là Hồ, bước vào báo cáo. Mảnh đất đó chúng ta chiến thắng một cách dễ dàng. Hứa Hiểu Minh còn không thèm tới buổi đấu giá. Hắn không nhẽ, có chuyện thật như lời đồn. Chuyện như lời đồn là chuyện gì? Dạ vâng, nghe nói hắn suốt ngày say xìn, đâm đầu vào chơi bời ngày đêm mà. Sao? Đó không phải là hứa Hiểu Minh mà tôi biết. Hắn là một kẻ rất miêu tính và tham vọng, đặc biệt là công việc nhiều như núi, thời gian đâu để chơi bời chứ. Có tiền mật là dọa bố anh ta, đuổi vợ của hắn đi. Điều này còn chưa được xác thực, nhưng hắn không phải vì đàn bà, mà có thể xuống dốc như vậy. Bạch Kỳ nhớ lại cái đêm Giáng sinh mà Hiểu Minh tóm lấy tay của Thu. Vẻ mặt anh ta như kiếm tìm sự lo lắng. Hắn đối với vợ rất đặc biệt. Nên trường hợp vì cô ta cũng có thể xảy ra. Dù sao thì mau khởi công đi. Trước khi hắn cướp lại mảnh đất đó. Dạ vâng ạ. Sáng hôm hứa Hiểu mình cùng vợ đến chào hỏi phu nhân. Bà ta cười khầy khi nhìn thấy Thu. Uhm, cuối cùng thì con dâu cũng về rồi. Dạ con chào mẹ. Minh này. Lần này con phải bảo vệ vợ con cho tốt Con trai à Bố đồng ý là con không còn điều gì quan ngại Trong ngày sinh nhật của ông sắp tới Con cũng không cần phải cạnh tranh Hay là làm cho các anh con buồn Con nhất định phải lên làm chủ nhà này Con nghe mẹ đi Thôi mà mẹ Các anh mà nghe thấy lại không hay Ai làm chủ cũng được Con chỉ cần làm chủ tam điện là được rồi Phụ nhân nghe xong mắt lừa lừ khi thấy con trai hoàn toàn từ bói ý định lên làm chủ nhà họ hứa. Thủ nhận ra ánh mắt của phu nhân nhìn cô không còn vẻ thân thiện giống như lúc trước. Đến chỗ ông Tâm. Ông đặt ly trà xuống bàn. Hai đứa bây giờ cứ chuyên tâm mà làm mợ ba và cậu ba nhà họ hứa. Không cần nghĩ quá nhiều chuyện khác. Nghe chưa? Dạ vâng thưa bố. Mình nói to làm cho ông Tâm giật cả mình. Cái thằng này. Giờ con đi làm việc của con đi, mạnh đất mà còn, con mà làm mất đi con phải lấy nó về đây cho bố. Con nhất định sẽ làm được à? Thu này, để bố nói chuyện với riêng mình một chút. Dạ vâng ạ. Thu vừa đi ra ngoài, ông Tâm đứng dậy, vỗ mạnh vào vai của Hiểu Minh. Bây giờ chỗ bố không quan trọng, bằng chỗ mẹ con, bà không đồng ý Thu đâu. Trong đầu bà sẽ suy nghĩ đến chuyện. Loại bỏ vợ con để tránh thu là điểm yếu của con Mẹ con thì con cũng hiểu Thế nên con phải bảo vệ vợ con Cho thật tốt Kìa bố Mẹ chắc là không đến mức đó đâu à Con quên chuyện quá khứ rồi sao Hương Lan mất tích khi con vừa đề cập tới chuyện hẹn hò Thế nên bà ấy muốn cưới Cho con một cô vợ xa lạ Để tránh có tình cảm Tránh con có điểm yếu Con có hiểu không Mình nghe xong ánh mắt bắt đầu lo lắng. Trong quá khứ có lần anh ta quen một cô gái tên là Hương Lan. Khi Minh nói hẹn hò thì đột nhiên cô gái đó hoàn toàn mất tích. Đó cũng là cô gái đầu tiên mà Minh muốn thử hẹn hò một cách nghiêm túc nhất. Mẹ, không đến mức đó đâu thưa bố. Nhưng mà con sẽ chú ý. Bố cứ yên tâm mà. Thu ở bên ngoài gặp Tiểu Liên đang đi bộ ị ạch. Thầy Thu... Liên cười rạng dỡ. Vợ ba? Chị, chị gần đến ngày sinh rồi à? Còn nửa tháng, nhưng mà không biết là sinh lúc nào đây Mới bầu có phải bổ sung nhiều thứ không chị? Sao thế? Em hỏi như vậy là có bầu rồi à? Dạ vâng, em có rồi. Thật á, thế thì phải ăn mừng rồi, bổ sung nhiều lắm. Báo với nhà bếp ở Tam Điện, họ có thực đơn bổ sung cho em, nhá. Vậy để em bổ sung thêm, với lại em nghén quá nên sợ ảnh hưởng đến con. Có nghén thì con mới tốt mà, không sao không sao hết. Đúng lúc này mỡ cả đi tới, nghe thấy mọi chuyện, biết Thu có bầu, ánh mắt của mỡ cả buồn bã, đi qua lừ lừ cả hai người. Thu lên tiếng chào hỏi. Mỡ cả, em chào chị. Thanh Nhã lúc này quay lại cười nhẹ. Ừ, hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi. Tiểu Liên và Thu ngạc nhiên khi nhìn thấy mỡ cả bây giờ tự dưng lại thay đổi tính nết. Liên ôm lấy miệng của mình. Ôi trời ơi! Chị có nghe nhầm không? Cô ta hôm nay ăn phải cái gì à? Ánh mắt của mỡ cả rất buồn. Chị không nhìn thấy sao? Cô ta ngày xưa từng yêu chồng của em đấy. Thật ạ? Bạch từ sau quát mợ hai. Tiểu Liên! Đừng nói linh tinh. Mình từ sau trong đầu cứ nghĩ đến chuyện Mà bố anh ta nói về mẹ mình Liên cười gượng nói tiếp Anh đi làm đi Anh với mình đi làm đây nhá Mình lúc này mới ngầng đầu lên nhìn vợ và cười gượng Anh đi làm đây Ở nhà ăn uống nghỉ ngơi Cho khỏe nhá Dạ vâng ạ Thu trở về phòng và cô suy nghĩ đến chuyện mỡ cả Và hiểu Minh từng là người yêu của nhau Vậy mà tại sao họ có thể đối diện với nhau như không có chuyện gì xảy ra thế nhở Bảo sao mỡ cả, luôn làm khó cho mình. Chị dâu em chồng lại từng yêu nhau sao? Thu ngồi xuống ôm lấy miệng lo lắng. Hiệu Minh lao vào công việc rất nhanh. Anh ta tạo áp lực cho bên đấu thầu và ép họ phải để đấu thầu lại miếng đất đó. Cao Minh, đất được bán rồi. Bây giờ lại đòi thu hồi và đấu giá lại sao? Như thế là không được. Phải được. Cao lãnh rắp tay con trai ông ta, sau đó dí súng vào đầu của đứa trẻ, ngờ đàn ông kia gật đầu liên tục. Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ cho đấu giá lại. Tại nhà họ Mạch, Bạch Kỳ nhận được tin phải đấu giá lại. Anh ta cười ngào nghễ Đến lúc phải đối diện với nhau rồi, hứa hiểu Minh, hắn ta đã quay trở lại. Điện thoại của Minh lúc này reo lên, là giọng của Cao Thanh Thanh gọi, giọng nói hớt tha hớt hải. Anh Minh, Vương Khải đang cho người làm loạn dưới công ty của em. Êt em phải ra ngoài. Anh qua ngày, em cứ bình tĩnh. Anh nhanh lên ạ, anh giúp em với. Tại công ty người mẫu, Vương Khải cho người đập phá. Hắn ta quát lớn. Gọi Cao Thanh Thanh ra đây. Nhanh lên, gọi ra đây cho tao. Nói với nó, tao biết nó trốn ở trên này. Hay là để tao đích thân lên. Vừa bước vào thang máy, thì người quản lý nói luôn. Nơi này thuộc địa ở bàn... Của tập đoàn hứa thịnh Xin anh vút mặt nề mũi ạ Hứa thịnh Mày dọa tao đi à, thằng danh này Vương Khải đang định tát vào mặt người quản lý Thì cao lãnh tóm lấy tay Hất mạnh ra sau Hứa hiểu mình bước vào Miệng của anh lúc này đang còn ngậm thuốc Anh ta thổi phù điếu thuốc Vương Khải thấy Minh liền trột dạ Công tử nhà họ Vương đi à Sao lại chút giận Đập phá vào địa bàn của tôi thế này Tôi chỉ đến đây tìm người Công tử nhà họ Vương tìm ai? Cô gái tên là... Cao Thanh Thanh là cô gái của tao. Hiểu chứ? Nghe nói mày giữ em ấy để uy hiếp à? Tao cũng đang định tìm mày để hỏi chuyện đây. Tôi không giữ ai hết. Thanh Thanh lúc này chạy xuống nếp sau mình. Cô ta chỉ vào hắn. Lạ hắn. Hắn đang giảm giữ em trai của em. Mày nghe rồi chứ? Tao không muốn chân của mày lại bị gãy thêm một lần nữa đâu. Mình lúc này kéo tay của Thanh Thanh đi. Cô gái này là người đàn bà của tao. Mày hiểu chứ? Năm phút nữa em trai cuối Phải có mặt ở đây. Tôi hiểu rồi. Vương Khải lúc này bất lực cười gượng. Sau đó rời đi. Giây phút mà Hiểu Minh cầm tay của Thanh Thanh. Khẳng định cô là người đàn bà của anh ta. Dù biết là lời nói giả dối. Nhưng mà cô ta lại rung động. Khi nhìn vào ánh mắt quyết đoán của Hiểu Minh. Vụ việc hứa Hiểu Minh khẳng định. Cao Thanh Thanh là người đàn bà của mình, được vài người trong công ty người mẫu quay và live stream lại. Clip nhanh chóng lan truyền, bởi vì cả hai người đều là người nổi tiếng, một doanh nhân nổi tiếng và một siêu mẫu nổi tiếng. Thu đi ra từ thư viện của gia đình, bởi vì cô lấy mấy cuốn sách, đi qua hành lang, thấy đám gia nhân sỉ xào đang xem cái gì đó, cứ tụm 5 tụm 7. Cô ngờ ngỡ rồi chờ thấy cô Hinh, đi tới. Mỡ ba, chúng ta về nhà nghỉ ngơi Trời lúc này hơi gió rồi Chị Hình này Có chuyện gì mà thấy họ xì xào bàn tán Với lại Họ cứ nhìn tôi Có đâu có đâu Ai, để tôi đi dẹp cho Dạ thôi, không có gì đâu ạ Trở về phòng Điện thoại của Thu gieo lên Là Hoài nhắn tin cho cô Này, Thu ơi, cậu có ổn không Sao anh ta lại ngoại tình thế Thu ấn vào đường linh Sau đó hiện ra một clip Minh cầm tay Cao Thanh Thanh Đây là người đàn bà của tao Thu đổi sắc mặt khi nhớ tới Khi xưa hỏi Minh Anh và cô ấy có gì với nhau Anh và cô ấy không có gì hết Chỉ là chiêu thức em mà thôi Anh và cô ta không bao giờ có gì với nhau Thu rời đóng sách trên tay Cô ôm đầu khi nghĩ đến chuyện Mợ cả là người yêu cũ Còn Cao Thanh Thanh Là cái gì đó của anh ta Ông Tâm sau khi xem đoạn clip Vội vàng lo lắng Gọi cho con trai Cái thằng này Sao lại để quay như thế Mau dập hết đi Dạ thưa ông chủ muộn rồi Tin tức lan truyền khắp nơi rồi à Biết là đàn ông khó tránh lăng nhăng Nhưng mà nó sống chết đòi vợ Đưa vệ cho nó rồi Giờ lại để vợ ở nhà Vợ nó mà biết thế này Thì nhà nó lại sắp nổ tung đến nơi rồi Nó chả giống tôi cái gì hết. Đúng rồi, giống ông chủ. Phải ba vợ à? Này, anh đang xỉa sói tôi đi à? Dạ, tôi không dám. Rõ ràng là anh nói tôi. Hôm nay tôi tự lái xe, không cần đến anh. Kìa, ông chủ. Thu tới tận nơi gặp Cao Thanh Thanh, cô muốn chính miệng mình hỏi cho rõ mọi sự việc. Vừa nhìn thấy Thu, thành thành tỏ vẻ lo sợ. Cô Thanh thành Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Dạ vâng, nếu vì chuyện cái clip kia, thì cậu ba chỉ giúp tôi thoát khỏi Vương Khải thôi, để cho hắn sợ mà buông tay tôi, chứ không có gì cả. Tôi không hỏi chuyện đó. Tôi thắc mắc câu nói của chồng tôi nói rằng cô là người đàn bà của anh ấy. Vậy tôi hỏi cô, cô có thật sự là người đàn bà của anh ấy chưa? Tôi không hiểu ý của cô. Là hai người đã có gì chưa? Như là quan hệ nam nữ với nhau. Chưa, chúng tôi không có gì hết. Tôi có thể tin cô được chứ? Tôi đảm bảo rằng là chúng tôi chưa có gì. Vậy tại sao anh ấy lại giúp cô một cách công khai như vậy? Cô không thân thiết hay là có họ hàng gì? Khi mà người đàn ông đối tốt với cô, chỉ có thể có hai điều thôi, đang tán tỉnh hoặc là đang là gì đó của nhau. Thù nhìn ánh mắt của Thành có vẻ lúng túng. Tôi tôi không biết gì đâu. Thành Thành, tôi đến đây không phải là đánh ghen mà tôi cần biết sự thật. Tôi là vợ, tôi cần biết. Tôi không trách cô, tôi xin cô hãy nói sự thật cho tôi. Hiện tại thì chúng tôi không có gì. Vậy thì trước đó, cái lần trước mà tôi tôi gặp cô ở quán trà. Cao Thành Thành lúc này gật đầu. Đợt đó hai người cô mâu thuẫn nên chúng tôi ở bên nhau cả tuần. Và hầu như... Hầu như làm sao? Cô nói đi! Hầu như đêm nào chúng tôi cũng quan hệ với nhau. thu nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh, ngần cao đầu và cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Cô cười nhẹ nói tiếp. Vậy Hiểu mình nói cô là người đàn bà của anh ấy quả là không sai. Chuyện này khép lại ở đây. Cảm ơn cô. Vì cuộc trò chuyện đầy chân thật này. Kiểm mợ ba, Mợ có ghen không? Thù mỉm cười, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Khi ra ngoài cô đi tàu điện ngầm, người như mất hồn, cô về nhà nấu cơm để chờ Hiếu Minh về. Khi cánh cửa mở ra, cả hai chạm mặt nhau. Anh ta biết, vợ đã biết tất cả. Thù chuyện ngày hôm nay... Em tin anh, anh không cần phải giải thích đâu. Đúng rồi, em phải tin anh chứ Vậy mới là vợ của anh chứ, đúng không nào Thôi, ăn cơm thôi, anh đói quá rồi Anh này Em có chuyện này Muốn nói cho anh biết Em nói đi Chuyện anh yêu Trong quá khứ Khi đó chưa có sự xuất hiện của em Em không bận tâm Ai mà chả có quá khứ chứ Em cũng vậy Nhưng chuyện khi chúng ta là vợ chồng Thì lại là một chuyện khác Anh có làm điều gì có lỗi với em không? Ý của em là sao hả Thu? Anh không thích vòng vò. Là anh nói dối tôi. Anh lừa dối tôi. Điều đó làm anh vui không? Anh có vui không? Mình lúc này đổi sắc mặt. Thu cầm tay của Minh đấm vào ngực của cô. Mình hốt hoàng. Em dừng lại đi. Đau bây giờ? Thu! Đau ư Anh giết chết tôi đi còn hơn. Anh xin em. Em đừng làm như thế. Thu vẫn ghi chặt tay đấm vào ngực của cô Rồi mình chừa tay đấm thẳng vào bụng cô Thu gần mặt vì đau đớn Tôi đang có thai Bây giờ thì vui rồi Thu bật cười sau đó khóc lớn Mình nhìn đôi bàn tay của mình lắc đầu Hứa hiểu mình đứng bật dậy Anh ta rụt tay lại Sau đó lắc đầu Cô bị điên rồi sao Cô điên rồi Phải tôi điên rồi Tôi đã từng nói rằng Đừng bao giờ lừa dối nhau. Anh không nghe, anh không nhớ à? Thu đứng dậy. Lúc này, tay của cô vẫn ôm lấy bụng của mình. Tôi đã làm gì có lỗi với anh chưa? Anh nói anh yêu tôi và tôi tin điều đó. Tôi đã tin anh hoàn toàn. Mình thấy dưới chân của Thu máu chảy xuống. Anh ta quát lớn. Cô hình đâu rồi? Cô hình Cô hình mở cánh cửa ra và nhìn thấy Thu đang chảy máu đầy chân. Cô ta vội vã. Thu! Phải đến bệnh viện ngay! Thu cố gắng nén cơn đau nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiểu Minh. Anh hãy nhớ lấy, ngày hôm nay, đây chỉ là khởi đầu cho lời nói dối của anh. Vừa nói xong cô bước đi thì ngất xỉu. Minh vội vàng nữ cô rồi bế cô chạy ra ngoài. Cả tam điện lúc này náo loạn. Cào Thành Thành lúc này đang nói chuyện điện thoại với phu nhân. Ba ta cười nhẹ. Làm tốt lắm! Đàn bà đôi khi chỉ vì một phút bốc đồng Có thể khiến đàn ông ghét bỏ Dạ vâng thưa phu nhân Vậy bước tiếp theo Con phải làm gì ạ Chúng ta chờ đợi Chờ đợi là cách tốt nhất Để lựa mà xử lý Dạ vâng ạ Tại bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn nhà họ hứa Bác sĩ đi ra nói với hứa hiểu Minh Cái thai vốn yếu lắm Bây giờ tác động mạnh thế này Chúng tôi xin lỗi Không thể nào giữ lại được Sản phụ thì có thể tỉnh, nói chuyện được rồi đấy. Mình nghe tin qua sốc, sốc đến nỗi, không nói nên lời. Anh ta chẳng nói câu nào mà quay mặt đi. Cô hình lúc này gọi từ phía sau. Cậu bà Cậu không ở bên mỡ ba lúc này được sao? Nhưng mình chẳng nói câu nào, anh ta bước ra ngoài, đi vào ô tô và nhấn ga phóng đi. Anh phóng xe đi trong trạng thái bất cần, còn gương mặt thì lạnh tanh. Chiếc xe phóng trên đường cao tốc, mình nhớ lại lời nói của Thu khi nãy. Đây chỉ là khởi đầu, cho lời nói dối. Mình cắn răng khi nghĩ tới những giọt máu chảy xuống chân của cô, anh ta mất lái rồi đâm xe vào một gốc cây, ngầng đầu lên khỏi vô lăng, chán của anh ta, máu chảy ròng ròng. Mình chợt cười như một kẻ điên, anh ta cười, rồi đỏ cả đôi mắt. Ánh mắt như muốn nổ tung. Cậu ba nhỏ họ hứa dường như trái tim đang bị tổn thương. Ánh mắt của Thu lầm lì khi mà cô Hinh đưa cho cô một cốc sữa. Cháu uống sữa đi, chuyện này cô báo với ông chủ rồi. Ông đang ở tỉnh, sáng mai mới về tới nơi. Cô cũng bảo cháu yếu quá, nên cháu tự ra máu. Ông bảo động viên, đang còn trẻ, còn có nhiều đứa con khác. Coi như là con cái nó không có duyên với mình. Cô Hinh không thấy Thu nói gì, cô thở dài đứng dậy, vừa ra ngoài đóng cửa phòng. Thì nghe thấy tiếng của Thu khóc lớn Có lẽ cô còn quá trẻ Nên hành động nông nổi Lấy tay của mình đấm lên ngực của cô Nhưng lại trượt xuống bụng Đã khiến cho Thu ân hận Cô không dám gọi tin con Mà chỉ cắn răng Nhìn vào chiếc chăn đang đắp Gương mặt gồng lên Bởi vì mất đi đứa con của mình Hiểu bài cục máy Tiểu Liên đứng dậy lo lắng hỏi Han Thế nào rồi anh Mợ ba có làm sao không? Đứa bé mất rồi. Tiểu liên lúc này ôm lấy miệng, tay còn lại sờ lên bụng của mình. Tại sao chứ? Tại sao hai người họ lại cứ hết thăng trầm này, đến thăng trầm kia? Mình nó còn đâm xe kìa kìa, giờ anh phải đi xem nó như thế nào. Còn anh Phong, đang ở đây với nó rồi. Vâng, anh đi đi. Ông trời ơi, sao lại đối xử với họ như vậy chứ? Hãy thường lấy cậu ba và mợ ba. Mỡ hai chắp tay nhìn lên bầu trời khấn vái. Hiệu Phong nhìn em trai ngồi khâu sống vết thương ở trên bàn tay. Mặt của Hiệu Minh như kẻ mất hồn. Anh ta thở dài thương em trai. Hiệu Bách đi tới vẻ mặt lo lắng. Nó thế nào rồi anh? Đang khâu tay. May là người không sao. Xem lại camera trên đường. Thấy nó no phóng đi với tốc độ quá kinh khủng. May mà không đâm vào ai đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà xảy ra nhiều chuyện như thế hả? Chắc là cãi nhau với vợ. Mỡ ba xảy thai rồi anh à. Có thai sao? Sao không ai biết? Nói với mỗi bố, nãy bố gọi em, em mới biết là xảy thai. Chắc là thằng mình nó tác động ít nhiều. Hiểu Minh mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo măng tù dài đen. Anh ta bước ra khỏi phòng tiểu phẫu với khuôn mặt lạnh tanh. Em ổn hết, không làm sao đâu. Hay anh về đi. Chuyện này là chuyện nhỏ ấy mà. Cậu phòng lúc này lo lắng hỏi Han. Mày không uống rượu cho người, tại sao lại phóng xe nhanh như vậy hả? Em thử xe thôi, không có chuyện gì đâu. Hiểu Bách lúc này lên tiếng hỏi tiếp. Thế tại sao không ở bệnh viện với vợ? Lúc này có em ở bên mợ ba, cô ấy đỡ cô đơn, đỡ tuổi thơn đỡ đau lòng. Em không hiểu sao? Đau lòng, tuổi thân sao? Cô ta mà biết đau lòng sao? Thế rốt cuộc hai đứa có chuyện gì? Em quá mệt mỏi rồi. Bây giờ em phải về ngủ đây. Mình cố gắng gượng gạo tỏ ra bình thường để quay mặt đi. Nhưng sau đó anh ta đổi sắc mặt, ánh mắt buồn bã nặng chĩu. Anh ta trở về nhà, bước tới phòng của mẹ mình. Bà ta mỉm cười, nói với con trai. Sao thế kia Tay con lại bị làm sao đấy? Sao lại máu đầy áo thế kia Con đau ở đâu? Mẹ... Con mệt mỏi quá. Tại sao thế hả con trai của mẹ? Vợ con có thai, nhưng mà chúng con sô sát. Nên con lỡ tay, làm cô ấy xảy thai rồi. Có chuyện đó sao? Vậy bây giờ vợ con ở bệnh viện hay đang ở đâu? Em bé mất rồi mẹ à? Con mất con rồi. Đừng buồn con trai, rồi con sẽ có nhiều đứa con khác. Mẹ, con phải làm thế nào để đối diện với vợ của con đi ạ? Con trai này, cô gái ấy không hợp với con, hai đứa ở bên cạnh nhau ấy à, chỉ đem lại đau khổ cho nhau thôi. Mẹ co đi xem bói rằng nếu cô sống với nhau thì một trong hai đứa phải chết. Con đang mong mình chết đây mẹ à? Kìa, hiểu Minh vơ vả vớ vẩn nói linh tinh, sự nghiệp của đàn ông đâu phải chỉ vì đàn bà Con đang còn trẻ, vài tuổi nữa con sẽ nghĩ khác đi, con sẽ không yêu cuồng nhiệt như lúc này. Thứ đàn ông phải có là sự nghiệp. Con hiểu chưa? Hiểu mình đau lòng, nằm trên lòng của mẹ, nhắm mắt lại như muốn mọi chuyện trôi qua nhanh hơn một chút. Tại sao? Tại sao đứa con của anh lại có thể ra đi như vậy chứ? Tại nhất điện, mợ cả sau khi biết tin thu xảy thai, thì ngồi thẫn thờ, phòng bước từ nhà tắm bước ra và hỏi han cô. Sao thế? Cô đang nghĩ đến chuyện vợ thằng Minh xảy thai Cô vui quá Đến mất ngủ à Tại sao anh có thể nghĩ như vậy cho em chứ Thế cô đang nghĩ cái gì Em chỉ nghĩ cùng là phụ nữ với nhau Mất đi đứa con Chắc là cô ấy cũng sốc lắm Ồ cô có lòng thương cảm từ khi nào thế hả Chẳng phải cô luôn chọc ngoáy Mọi chuyện trong gia đình này còn gì Cô bị làm sao đấy hả Hôm nay cô ăn phải cái gì Nếu anh nghĩ như vậy thì chúng ta không nên nói chuyện với nhau. phòng tức giận kéo tay của Thành Nhã. Vậy thì nói chuyện trên giường, cô đang muốn có con còn gì? Anh bỏ tôi ra. Hiểu Phong không nghe, vội vàng bế bổng cô và ném lên giường. Sáng ngày hôm sau, ông Tâm đi vội vã, vào bệnh viện thăm cô con dâu út. Ông ta thở dài khi nhìn thấy thu, người thì phờ phạc, mặt mũi thì xưng hốp cả lên. Bố hỏi bác sĩ rồi con à Con vẫn bình thường Sau này có con bình thường Con đừng quá lo lắng Dạ vâng ạ Bố hy vọng các con của bố được hạnh phúc Thế nên con phải vui lên Bố Bố có nghĩ con không phù hợp với anh Minh không ạ Đáng lẽ người anh ấy Không phải là cưới con Mà là một cô gái khác Chuyện đã qua rồi Bên kia người ta cũng êm ấm rồi mà con Vợ chồng không tránh khỏi va chạm Thế nên còn đừng lo nghĩ nhiều. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đúng lúc này Minh mở cửa bước vào. Tay của anh ta sách một lãng hoa. Mặt lạnh lùng bước vào. Ông Minh nháy mắt. Hoa đẹp thế hả con trai? Hoa này của mợ hai gửi cho cô. Cô ấy nhắn hy vọng cô sớm khỏe lại. Bởi vì cô ấy sắp sinh. Nên Kiêng không tới được. Ông Minh thấy con trai nói nàng cộc lốc với vợ. Nhận ra rõ ràng hai người đang có căng thẳng với nhau. Ông vội vàng lên tiếng. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Bố ra ngoài có chút chuyện. Kìa bố, bố ở đây đi. Có bố lại càng dễ dàng nói chuyện. Ờ cái thằng kia. Có bố để làm cái gì? Thủ ánh mắt lúc này lạnh tanh nhìn hiểu Minh Nói nốt chuyện hôm qua. Cô nói rằng, tôi nói dối cô. Tôi nói dối cô chuyện gì? Đến bây giờ mà tôi còn chưa hiểu. Cô đang nói về chuyện gì? Bởi vì anh ngủ với Cao Thanh Thanh khi anh đã cưới tôi về làm vợ. Ông Tâm đứng ở giữa ấp úng khi nhìn thấy các con đang cãi nhau. Hóa ra là chuyện đó. Anh nói dối tôi còn gì? Anh còn dám chối? sao tất cả những gì tôi làm với cô thì điều đó quan trọng sao? Quan trọng hơn cả đứa con của tôi sao? Cái giá anh trả. Cho lời nói dối chính là như vậy. Mình nghe xong bật cười, anh ta lao đến bóc cổ của Thu. Vì thương cô, tôi gạt bỏ hết tất cả tự trọng, đến mức tôi chẳng bằng cái kết của nó. Cô vì phút bốc đồng mà giết con của tôi. Tôi tự hỏi, trong lòng của cô có một chút nào đó, yêu tôi hay không? Ông Tâm thấy như vậy vội vàng chạy đến can ngăn. Bỏ tay ra hiểu mình, có bố ở đây, mày làm cái gì thế à? Thu lúc này rơi nước mắt. Anh có thể bảo cô gái đó sinh con cho anh, hoặc là rất nhiều cô gái khác. Như anh thấy rồi đây, tôi chẳng buồn chút nào khi mất đi đứa con này cả. Mình nghe xong đồi sắc mặt buông lòng bàn tay. Phải rồi, tôi thấy cô rồi. Cô có thể không yêu tôi, nhưng mà ít nhất cô phải yêu con của mình chứ. Nó đầu cô tội tình gì, tất cả là do tôi cơ mà. Là do tôi bất tài tin vào trái tim của tôi. Tin vào thứ tình yêu bẩn thỉu tôi dành cho cô. Bây giờ thì nó chính thức hết cả rồi. Bố, con muốn ly hôn. Mày đòi bằng được, bây giờ mày lại đòi ly hôn. Bây giờ cả hai đứa đang nóng, bố nghĩ nên tạm thời suy nghĩ lại. Con nghiêm túc đi ạ, con nhất định phải bỏ cô ta. Mong bố chấp thuận cho con. Mình lúc này vừa nói vừa cúi đầu trước bố của mình. Mày làm khó bố rồi con à. Thù! Lên tiếng đi con, nói gì đi con Con nghĩ chia tay là cách tốt nhất thưa bố Con không có gì để nói Ông Tâm đứng ở giữa khó xử Khi hai đứa con đều đồng thuận muốn bỏ nhau Sau đó Thu dọn ra khỏi nhà họ hứa Vậy là chia tay, Thu còn nhớ Ngày cô ra đi, mỡ cà và mỡ hai ra ngoài tận cửa Tiểu liên khóc nức nở Mỡ ba, không thể nào cứu vãn được hay sao? Thu lắc đầu cười nhạt, mỡ cả lúc này nói xen vào. Hãy em thử nói chuyện với cậu ba xem sao. Hãy nói là em không muốn chia tay. Để làm gì hả chị? Bọn em chẳng còn gì để níu kéo đâu. Thôi tốt nhất là đường ai nấy đi. Hai người vất vả lắm mới đến được với nhau. Không lẽ lại dễ dàng buông tay nhau như vậy sao? Mợ cả, em biết chuyện giữa chị và chồng em trong quá khứ. Nhưng em không hề lo lắng hay ghen tức. Bởi vì... Em thấy ánh mắt của chị, nhìn anh cả đầy tâm tư. Chắc chắn, chị không còn có tình cảm với Hiểu Minh nữa. Tuổi trẻ nên cũng yêu đương, nhưng chuyện đó với chị không còn quan trọng. Em đừng hiểu lầm, cậu ba thích và yêu em rất nhiều. Chị nhận ra điều đó quá rõ ràng trong hành động cử chỉ và ánh mắt của cậu ba. Em biết chứ, chị và anh cả mới là đang hiểu lầm nhau. Hai người giải tòa khúc mắc Mà ở bên nhau, bởi vì anh ấy cũng yêu chị lắm. Tiểu liên này, mẹ tròn con vuông nhá. Em phải đi đây. Cả hai người bớt cái tôi đi có được không? Trời đổ cơn mưa, Thu bước xuống chiếc xe rời khỏi nhà họ hứa, trong ánh mắt tiếc nuối của mợ cả và cả mợ hai. Chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa tầm tã, Thu nhìn ra ngoài, ánh mắt cô buồn khi nghĩ đến đứa con. Cô luôn tự trách mình bởi vì để mất đi đứa con mà cô hằng áo ước. Nước mắt rơi xuống vô định, cô ngước đôi bắt để nước mắt đỡ rơi. Dạ sân bay, tôi sần bay thu bước vào bên trong, sau đó cô nghĩ lại và quay ra đi thẳng tới chỗ mẹ con Diệu Hoa, người mà cô đã cứu họ khi xưa. Tiếng gõ cửa, Diệu Hoa đi ra mở cửa vô cùng ngạc nhiên. Mỡ ba, sao lại ướt hết thế này? Chị Hoa, em không còn nơi nào để đi nữa. Ở lại đây với chị, không sao, không sao đâu. Diệu Hoa ôm lấy Thu, Thu bật khóc trên vai của Diệu Hoa, tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm mưa gió. Một năm sau. Bà chủ quán đâu rồi? Cho một bát bún bò. Có ngày, có ngày. Thu tất bật lau dọn bàn ăn, quán bún của chị Diệu Hoa rất đông khách. Cô kể từ sau khi chia tay hứa Hiểu Minh đã hoàn toàn biến mất, không liên lạc gì với gia đình, chỉ hay xem trên mạng thay bố và dì cùng cô con gái riêng đi du lịch vui vẻ khắp nơi. Lòng cô tự nghĩ, hóa ra bản thân cô có lẽ chẳng quan trọng với ai. Tồn tại hay không tồn tại cũng không có ý nghĩa. Tôi đến thu lại tới tiệm bánh trên phố để làm việc. Cô cô sở thích làm bánh nên chủ quán rất ưng cô với những vị bánh mà cô tạo ra rất khác biệt. Tiếng cửa len keng, một đứa trẻ bước vào nhìn Thu. Cô ơi, cho cháu cái bánh này. Hôm nay cô có bánh vị thạch, ngon lắm. Cháu có muốn thử không? Dạ có ạ. Thu bê địa bánh ra nhìn đứa trẻ ăn ngon lành. Có ngon không nào? Cháu ăn rất ngon, cháu ăn bánh bên Pháp rồi. Cũng không ngon như ở đây cô ạ. Cảm ơn vì lời động viên của cháu. Thế cháu đi một mình à Cháu đi với bố, nhưng mà bố bận lắm. Đang nghe điện thoại cô à? Thì mẹ cháu đâu? Mẹ cháu mất lâu rồi. Mất khi cháu được 3 tháng tuổi. Bố cháu bảo thế. Vừa nói xong người đàn ông mặc bộ vét màu ghi xám bước vào. Tóc anh ta màu trắng. Người đàn ông có vẻ mặt vội vã. con tại sao lại tự ý? Sao khỏi bố thế à? Lần sau đừng hòng bố cho con ra phố. Hiểu chưa? Tiểu bảo hư quá. Bạch Kỳ chợt nhận ra thu. Cô cũng nhận ra anh. Thế nhưng Bạch Kỳ khi biết cô là mợ bao của nhà họ hứa, còn Thu lại không hề biết rằng Bạch Kỳ là một đối thủ ngang tải vinh minh trên thương trường. Cô... cô có nhận ra tôi không? Đáng lẽ không nhận ra đâu, bởi vì lúc đó anh khác hẳn với lúc quát con. Có lẽ đứa trẻ nó đói lắm, mà anh lại bận đến mức con đi xa khỏi mình còn không biết. Trách ai bây giờ? Anh phải trách anh trước chứ. Tôi xin lỗi. Cho tôi thanh toán tiền bánh. Không cần đâu, tôi mời thằng bé. Sau này, anh lại ghé qua đây, ủng hộ cho tôi là được rồi. Nhưng tôi lại không thích nợ nần ai. Đây là chiến lược marketing của tôi, nên chắc là anh chưa hiểu lắm. Chắc chắn là thằng bé có bạn, sẽ giới thiệu cho tôi nhiều đứa trẻ khác, nhiều khách hàng khác. Có đúng không nào? Còn tôi không có bạn đâu, nên nó không có ai giới thiệu cho cô đâu. Thu nhìn đứa trẻ có vẻ đáng thương Ánh mắt của cô trùng xuống Tiểu Bảo Hôm nào con thích ăn bánh cứ tới đây Cô mời con nhé Bánh cô làm nên đảm bảo là không làm sao đâu Coi như cô là người bạn đầu tiên của Tiểu Bảo Đồng ý không nào Dạ vâng ạ Bạch Kỳ thấy con trai cười tươi Đã lâu lắm rồi thằng bé không cười tươi như vậy Vậy thì Ngoác tay với cô nhé Tiểu Bảo đi vào ngoác tay với Thu Bụng của Bạch Kỳ sôi lên Thu cười nhích môi Bạch Kỳ ngần ngại Đi ăn tối nào con Con muốn ăn bánh ở đây bố ạ Thu nghe được thì thở dài lên tiếng Anh có ăn bánh mì không Hay là tôi nấu mì cho anh ăn Tôi nấu mì cũng ngon lắm Chắc làm việc bận rộn quá Anh không được ăn uống đầy đủ đúng không Anh ngồi xuống đi Bạch Kỳ gật nhẹ đầu Bên ngoài vệ sĩ của anh ta đứng nấp sau những chiếc ô tô tải Bố ơi cô ấy cho con ăn bánh Rất là ngon à con không nên ăn nhiều đồ ngọt Bạch kỳ đang dặn tiểu bảo Thì thu bước ra Hồi dào thi thoảng ăn một chút có sao đâu Anh khó tính quá Con của anh bị thiếu chất đấy Đặt bát mì úp lên bàn Anh ăn đi Tôi nhớ tôi có lỗi với anh Bởi vì chiếc áo sơ mi màu trắng của anh Người hôm đó là chồng của cô à? Cái người mà dắt cô đi à, Dạ vâng Nhưng chúng tôi ly hôn rồi. Xin lỗi, tôi lại hỏi hơi sâu về chuyện riêng tư của cô. Không sao đâu ạ, bình thường mà. Bạch Kỳ thấy Thu đi ra bán hàng, gương mặt của cô lúc nào cũng tươi cười với khách. Anh ta chú ý từng chút một đến cử chỉ của cô. Tại nhà họ hứa, Tiểu Liên và Thanh Nhã ngồi nói chuyện với nhau. tay của Thanh Nhã đang bế con của Tiểu Liên. Theo chị thì mợ ba đang ở đâu nhỉ Biết ở đâu thì còn nói chuyện gì? Ừ, em quên mất. Mợ ấy biến mất như một cơn gió. Chỉ ít phải để lại lời nhắn rằng đang ở đâu chứ. Chắc là mợ ấy nghĩ biến mất là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta. Cậu ba đúng thật là không đoái hoài gì đến vợ kể từ ngày chia tay. Ngày nói phu nhân sắp xếp hôn nhân mới cho cậu ba rồi đấy. Thật sao? Ai nói với em Em thấy anh hiểu Bách nói chuyện điện thoại với bố Nên em có hỏi Anh Bách nói anh Minh từ chối nhiều lần Nhưng mà phu nhân ép quá Nên là tối ngày hôm nay Đi gặp mặt nhau hay sao ấy Cậu bà đúng là thật sự khổ tâm Cơ nhìn cách cậu ấy lao vào công việc Bận rộn Giống như để quên đi mỡ ba vậy Giờ mới biết Là hai người đấy yêu nhau Em mà biết đi Mỡ ba ở đâu Chắc là em lôi về bằng được Chưa buồn quá chị ạ Còn yêu nhau mà xa nhau Mới là thứ đáng buồn nhất Tại nhà hàng của Ý Sang chọc bậc nhất Đài Bắc Một cô gái nhìn đúng với phong cách tiểu thư Trong chiếc váy màu hồng nhạt Đang ngồi ở bàn ăn Hứa hiểu mình đi tới với dáng vẻ vội vã Chào em Thật là xin lỗi Bởi vì để em đợi lâu Em là băng băng có phải không Cuộc hẹn đầu tiên Mà dường như anh không có chuẩn bị gì Cậu ba nhà họ hứa Thế theo em anh phải chuẩn bị gì? Mình búng tay nhân viên rót rượu Anh ta nâng ly Anh khác xa với những gì em nghĩ Nhưng em thích điều đó Không mỹ miều và không quanh co Ừ, vậy thì chúng ta uống đi Cô gái để ý Mình mặc chiếc áo len cao cổ màu đen Và bên ngoài choàng chiếc áo khoác măng tô dài Đúng gù mà cô ta thích Mẹ em nói qua về anh rồi Ừ Mình ăn uống bình thường và cười nhẹ Nhấp ly riệu Mẹ nói anh còn ít tuổi Nhưng rất giỏi giang 28 tuổi mà làm chủ nhiều công ty lớn Anh làm tay sai cho bố anh thôi Chắc là mẹ anh Lại đề cao anh quá rồi Ở Đài Bắc này Ai chẳng biết nhà họ hứa các anh Nổi tiếng nhất chứ Vậy em có nghe Mẹ nói rằng Anh đã từng có vợ không Dạ có Mẹ có nói nhưng mà đâu quan trọng chứ Không hợp thì chia tay, là điều bình thường mà. Ồ. Ồ, vậy thì em xứng đáng với người khác hơn, phù hợp hơn anh. Anh tin là như vậy. Anh ta mỉm cười khiến cho cô gái vô cùng run dày. thu nghe điện thoại khách đặt bánh sinh nhật, cô liền nói với Bạch Kỳ. Anh trong quán hộ tôi 5 phút nhé, tôi đi rào bánh, thì tôi về ngay. Ngay đây thôi, gần lắm. Ừ, cô đi đi. Bạch Kỳ và cậu con trai bất đắc sĩ ở lại bán bánh thay cho thu. Anh ta bật cười khi nghĩ đến bản thân mình, đột nhiên lại trở thành một người bán bánh. Tới nhà hàng thu, đưa bánh cho nhân viên. Có thể cho chị chụp một bức ảnh của bánh và khách từ xa không ạ? Dạ vâng được, chị cứ đứng chỗ kia, chụp đẹp lắm, họ ngồi góc có view đẹp nhất mà. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Chiếc bánh được mang ra, hứa Hiểu Minh cười nhẹ. Mẹ anh nói hôm nay là sinh nhật của em Có món quà này Mẹ nói muốn tặng cho em Chứ không phải là bánh anh tặng cho em sao Anh á <cười> Anh không ca lăng đến mức như vậy đâu Đây là bánh mẹ anh tặng Anh ta búng tay đèn hạ xuống Giữa anh nến lung linh Băng băng cười một nụ cười sáng rỡ Thu cầm chiếc máy ảnh đứng ở một góc Xùm ảnh lên và chụp lại khoảnh khắc Chiếc bánh của mình Đang được sáng rực rỡ một góc Xùm máy ảnh lớn hơn Thu chợt nhìn thấy, người con trai đang cười nhẹ. Cô zoom lớn hơn một chút và nhận ra, đó chính là hứa hiểu Minh Đèn được bật sáng, giai điệu nhạc cất lên. Thu đứng dậy tay run dậy, hơi thở nhanh hơn. Cô quá sốc khi gặp lại chồng cũ, đang nở một nụ cười bên một cô gái khác. Tiếng nhạc vui của sinh nhật thay vào đó là một bản nhạc buồn. Thu rơi nước mắt. Đúng lúc này Minh nhìn ra Cô vội vàng quay đi và chạy thật nhanh Mình cố gắng bình tĩnh khi nhìn thấy Thu Anh ta đang cố gắng hoàn thành xong vai diễn Với cô gái băng băng này Anh hơi đau bụng Chắc là anh nên về trước Nhưng Đang còn sớm mà, Hiểu Minh Nói với mẹ anh là chúng ta không hợp được không Anh cảm ơn em Hứa Hiểu Minh đứng dậy vội vã chạy đi Anh ta quay đi ánh mắt hừng hực Anh ta hỏi nhân viên Cô gái khi nãy đứng chụp ảnh kia, là ai? À, không phải là phóng viên đâu thưa anh. Cô ấy mang bánh tới đây, xin chụp một chiếc ảnh để làm kỷ niệm thôi à? Cho tôi địa chỉ quán bánh đó, nhanh lên! À, dạ đây, dạ đây. thu vội vàng chạy về, Bạch Kỳ nhìn thấy hai mắt của cô đỏ ao. Cô làm sao đấy? Mắt của cô tại sao lại đỏ thế kia? Tôi đi ra đường bị bụi ấy mà. Hôm nay tôi phải về sớm, cảm ơn anh đã trông hộ tôi. Vậy tôi về đây. Tiểu bảo về nhá, sảnh lại qua đây với cô nhé Dạ vâng ạ, con chào cô. Thủ vẫy tay tạm biệt, nhưng mà tay cô đang còn run rẩy Cô cất đồ vội vã đóng cửa hàng. Tay của cô tìm chiếc chìa khóa xe của xe đạp điện. Vì vội vàng và run rảy, cô làm rơi khóa xuống đất. Ánh đèn xe chiếu lên, đèn phao ô tô chiếu thẳng vào mắt của cô. Cô lấy tay che đi vì chói. Rồi trợt nhận ra hứa Hiểu Minh đang ngồi sẵn trên xe ô tô. Nhìn cô bằng ánh mắt lừ lừ. Anh ta chờ sẵn bên ngoài. Từ khi nào chứ? Thu vội vàng nhặt chiếc chiều khóa lên thì bàn tay nhặt cho cô đó chính là Bạch Kỳ. Anh ta cười nhẹ, nói với cô. Tôi quên chưa trả cô tiền bánh. Vậy ngày mai tôi đến tôi gửi cho cô nhé. Dạ vâng, lúc nào cũng được. Cô làm sao thế? Sao mà người cô mồ hôi? Lại ra nhiều thế này, cô bị bệnh sao? Bạch Kỳ lấy khăn thấm mồ hôi trên chán cho Thu. Hứa Hiểu Minh trên xe bật cười, rồi bước ra xe khi nhìn thấy Bạch Kỳ. Thấm mồ hôi trên chán cho Thu. Anh ta vỗ tay. Bạch đại gia hôm nay đúng là rảnh rỗi. Tôi đang tự hỏi, anh đang làm gì với vợ của tôi? Thu ồn chán khi đứng giữa hai người đàn ông. Bạch Kỳ mỉm cười chào Hứa Hiểu Minh. Đã lâu không gặp cậu Gặp trong hoàn cảnh này không hay ho chút nào nhỉ Cô gái này là vợ của tôi Chắc là cậu chưa biết Mình với tay quảng lên vai của Thu Và kéo cô giật lại gần mình Thu rằng co Nhưng anh ta vẫn ghi chặt Vậy sao tôi cứ tưởng rằng Cô và anh ta Đã ly hôn rồi chứ Tôi lúc này không biết phải nói gì Nhưng mà sự thật Chúng tôi uhm, Tôi hiểu Bạch Kỳ bước lên xe, Thu hất tay mình Hứa hiểu Minh, anh muốn cái gì? Thu quay sang nhìn lên, còn Minh thì nhìn xuống. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, giống như ngần ngài. Em có biết hắn ta là ai không? Tại sao em qua lại với hắn từ khi nào? Hòa ra em trốn kỹ như vậy. Là có người đàn ông khác rồi sao? Nhanh thật đấy! Anh im đi. Tôi và anh đã chia tay rồi. Thì tôi đi với ai tôi ở cùng ai. Anh bận tâm làm gì? Đúng là vô lý Nhưng hắn là đối thủ của tôi Hừ. Cô có biết không Cô đã quay về đây Tại sao cô không đi đi Cô ở đây làm cái gì hả Tôi nói cho anh biết Anh phải để cho tôi được yên Làm ơn để cho cuộc sống của tôi bình thường Kể từ khi gặp anh cuộc đời của tôi Luôn luôn gặp những điều đen đùi Mình không nói câu nào nữa Đúng như lời anh ta nói Anh ta hất tay về phía trước Ý bảo thu rời đi Thu quay đi lên xe, còn Minh thì nói phía sau. Nhiều ký ức tưởng rằng vỡ hòa, mà hóa ra còn nhớ, trái tim còn run lên là còn chưa quên. Anh chưa hề quên em, chỉ là anh luôn muốn em được hạnh phúc. Trái tim của Thu cũng đau lắm, nước mắt rơi lã trã, cô phóng xe đi thẳng. Đến ngã tư cô phanh xe lại, đưa tay lên tim của mình. Không được nghĩ đến hắn nữa, không được đâu Thu à. Hiểu mình đứng dưới ánh đèn đường, ánh mắt buồn bã nhìn Thu đi khuất. Bước lên xe anh ta mở chiếc cốp dưới gầm ghế, rồi lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp bật ra cùng đôi nhẫn cưới. Trước khi đi, Thu có nhặt chiếc nhẫn cưới lên bàn. Mình đặt lại cả đôi vào hộp và cất nó trong xe. Khi mở ra ánh mắt anh ta buồn bã. Vì thương em, tôi làm tất cả những gì có thể. Tôi đã cố gắng để quên em đi. Nhưng không, còn quên, còn yêu. Giống như tôi đang tự phản bộ chính mình Mình nói xong anh ta rơi nước mắt Nhìn đôi nhẫn cưới Anh ta đưa chiếc nhẫn của thu chạm lên môi Hứa hiểu mình cậu ba nhà họ hứa Đã yêu cô gái đó rất thật lòng Tại hồ sen trong nhà họ hứa Phu nhân ngồi nhe nhạc vẻ mặt rất vui Ông Tâm bước ra lừ lừ Bà lại bắt nó đi xem mắt đi à? Là cô gái thứ bao nhiêu rồi Bao giờ tìm được cô ưng ý thì thôi Bà nghĩ bà đang làm gì? Bà tưởng rằng đó là những điều tốt nhất cho con sao? Bà dạy con trở thành một con người? Hay là đầy đọa nó? Cô lập nó? Ép buộc nó? Ông nặng lời với tôi quá. Nó là con của tôi. Lẽ nào tôi lại không biết những điều tốt nhất cho con mình? Thế bà biết điều gì tốt nhất cho nó hay không? Thấy nó lao vào công việc bỏ ăn uống. Bà vui chưa? Nó sau này sẽ làm chủ nhà này. Thế nên bận rộn bây giờ cho quen. Bà đúng là hết thuốc chữa rồi. Bà giấu vợ nó ở đâu? Ờ hay, sao ông lại hỏi tôi câu này chứ? Nếu không thì tại sao? Nó bật vô âm tín, không một tung tích chứ? Là nó tự đi chứ ai mà biết được. Ông đừng có nói linh tinh, để con nó nghe được. Nó lại nghĩ là tôi làm gì? Tôi nói cho bà biết, bà đẩy chúng nó ra. Sau đó, tôi là người kéo chúng nó lại. Bà cứ chờ đấy. đồng lúc hiểu mình đi về, Anh ta ngay thấy toàn bộ câu chuyện, liền đi thẳng ra, nói với bố mẹ. Mẹ, con không bao giờ đi xem mắt nữa đâu. Hôm nay là lần cuối cùng. Xin mẹ nghĩ cho con. Mẹ nghĩ cho con nên mới tìm cho con mối tốt mà. Không, con không cần cưới vợ. Con vẫn sống yên ổn. Tại sao phải cưới chứ? Mẹ muốn có cháu. Con biết rồi đấy, sức khỏe của mẹ càng ngày càng yếu đi. Mẹ nói bác sĩ nói mẹ chỉ sống được một năm Vậy mà con thấy mẹ càng lúc càng khỏe ra Điều đó đúng là con mừng Nhưng thưa mẹ Mẹ đừng ép con bất cứ điều gì Mẹ ép con cưới một cô gái xa lạ Con nghe theo lời của mẹ Rồi sau đó mẹ bảo rằng mẹ muốn có cháu Con cũng nghe theo lời của mẹ Bây giờ mẹ muốn con phải làm gì Mẹ muốn con bỏ cô ta Con làm đúng y như lời của mẹ Mẹ à Mẹ đừng đau đầu nghĩ cách chia sẻ chúng con làm gì Còn là con ngoan của mẹ cơ mà. Ông Tâm ngạc nhiên và phu nhân thì không thể nào nói lên lời. Hóa ra là hiểu mình biết tất cả mọi chuyện là do mẹ của anh ta gây ra. Mình quay đi ông Tâm lên tiếng. Rồi xong, cuối cùng thì nó cũng biết. Giờ thì hay rồi, bà không bao giờ điều khiển được nó nữa đâu. Phu nhân lo lắng, bà ta suy nghĩ cả đêm rồi sai người. Tìm bằng được mỡ ba về đây. Nếu đã như vậy, tôi phải giữ vợ nó. Nếu không thì không bao giờ. Nó nghe lời tôi nữa. Trước mắt phải làm như vậy. Thu về nhà nằm trong chăn, xoay đi xoay lại. Chị Diệu Hoa bước vào. Ngủ chưa em? Dạ, em chưa Phòng có muỗi chị đem tinh dầu sang cho em đấy. Em cảm ơn chị. Ơ, mà tại sao? Ngủ muộn thế hả? Có tâm sự à? Hôm nay... Em gặp lại anh ta. Cậu ba đó hả? Ôi trời, thế có chào hỏi gì nhau không? Còn nói vài câu, nhưng chỉ khiến nhau thêm đau lòng chị à. Chị cũng không hiểu tại sao cậu ta lại chia tay em, ngay khi em xảy thai chứ. Yêu em đến chết đi sống lại, mà tự dưng lại lạ thế nhở? Em có bao giờ chắc chắn là có lý do đằng sau không? Lý do là anh ta có gái, chứ còn lý do à chị? Chắc chắn là như vậy rồi Em đúng là trẻ con Không phải thế đâu Cậu ấy từng giúp chị Nên chị cũng mong hai người quay về với nhau Sao chị biết là không phải ạ Bởi vì nếu có cô gái khác ấy, Anh ta không mất công nói dối em Có là họ có Đúng không? Họ nói ngay Họ bao che, chở che cho nhau ngay Có cái gì mà phải sợ Có gái làm sao phải giấu Đàn ông đúng là Một đám kinh khủng Còn sống được bên nhau là tốt rồi Chỉ sợ âm dương cách biệt như nhà chị thôi Chị Hoa chị đừng buồn Mọi chuyện cũng qua rồi à Sẽ qua nhanh thôi Thu nằm nhìn ánh đèn dầu Cô lắc đầu ngao ngán Không nghĩ nữa Nhưng mà khi nãy Nhìn thấy ánh mắt của anh ấy nhìn mình Sao cứ buồn thế nhỉ Mợ hai nhà họ hứa sắp đến sinh nhật đầu lòng của con Chợt có người gửi địa chỉ Nói chỗ cô Thu đang sống Cô liền vội vã đi một mình Tới tiệm bánh thấy Thu Cô liền hét lớn Mỡ ba Mỡ hai Mỡ ba thật đáng ghét Sao lại biến mất đi vậy chứ Anh ta bảo chị tới đây à Anh ta nào không có ai hết Là tôi tôi tự tìm đấy Có thật không chị Hôm qua em vừa mới gặp anh ta Thật thật Đây này chị cho người tìm em lâu rồi Cuối cùng cũng thấy. Biết ngày em không xuất ngoại thì em còn ở đây mà. Hôm nay sinh nhật con gái của chị. Em về nhá. Đã được một năm rồi cơ à? Ừ, cháu xinh lắm. Đâu, em xem ảnh nào. Đây đây. em ơi, yêu nhờ. Nhìn ghét thật đấy. Tiểu Liên nhìn Thu Hoài thờ dài. Tôi đến nhá. Em, em từng đi bộ cùng chị mỗi tối. Khi còn ở nhà họ hứa mà. Em nói rằng Muốn đỡ đầu con bé Mà giờ em còn chưa bế nó lần nào Tối nay đến với chị nhá Em thấy không được tiện cho lắm Chia tay là việc của chia tay Việc gì ra việc đó chứ Nhưng Em ngại lắm chị Liên à Có cái gì đâu mà ngại Không có ai hết Nha tối về nha Dạ vâng Vậy tối em tới Nhớ đấy còn đang chờ mẹ Đỡ đầu đấy Em nhớ rồi Thế chị ăn bánh không Chị về chuẩn bị, nhiều việc lắm Chị đi đây Vâng ạ Thu thở dài rồi đứng dậy Nói với bé làm cùng Chị tối nay Chắc em về sớm Mai chị làm thay em một chút nhé Ừ, em đi đi Thu về nhà mặc chiếc váy màu hồng Sau đó rời khỏi nhà Tới nhà họ hứa Xe đạp điện của cô lạc lõng Giữa những chiếc xe đắt tiền Tay của Thu cầm chiếc hộp Đứng lắc bạc Định tặng cho bé Cao lãnh đúng lúc này đi ra Mỡ ba có phải không ạ Chào anh Đã lâu không gặp Mỡ tới dự tiệc sao Tôi không còn là mợ ba Thế nên anh đừng gọi tôi như vậy Khiến cho tôi ngại lắm À, à tôi có cái này Nhờ mợ đưa cho cô Hinh Cái tờ giớ này quan trọng lắm Còn tôi phải đi làm việc gấp đây Dạ vâng ạ Thế cô đang ở đâu ạ đang ở bể sục sông hơi trong tam điện, yên tâm, cậu ba chưa về đâu, nên ba không cần phải ngại. Dạ vâng, vậy tôi mang đi luôn. Thu bước tới tam điện, bước vào nơi cô từng sống, mọi thứ ở đây vẫn vậy, hoa giấy đủ sắc màu vẫn rơi lả tả giữa sân. Cô thở dài rồi bước vào bên trong phòng sông sục, thu gọi lớn. Cô Hinh ơi, cô Hinh. Đi qua bể sục đúng lúc Minh ngẩng mặt từ dưới bể lên, Anh ta vừa ngụp lặn Thu giật mình và Hiểu Minh cũng vậy Sao anh lại ở đây? Nhà của tôi thì tôi ở Cô hỏi kỳ lạ thế nhỉ À tôi quên mất Đây là nhà của anh Thu quay mặt đi Hiểu Minh bật cười sau đó nhảy lên bờ Chống tay vào cánh cửa Khi Thu định mở cửa bước ra Cô vào đây rồi cô còn ra làm gì Tôi đi nhầm thôi Cao lãnh nhờ tôi đưa thứ này cho cô Hinh Tôi phải đi tìm cô ấy Cô ấy đang giúp nhị điện chuẩn bị tiệc rồi Vậy tôi qua đó Chưa đến giờ Mà váy này cô mặc xinh đấy Anh Thu quay lại rồi cô sợ hãi Khi nhìn thấy Minh đang trần trường Cô nhìn làng sang chỗ khác Anh làm sao Đổ vô duyên Sao anh không mặc quần áo Tôi đang tắm mà Không lẽ tắm phải mặc quần áo sao Anh cứ để tôi đi đi Tôi đến sự sinh nhật con của mợ hai Mỡ hai biết chỗ của cô rồi sao? Nhanh thật đấy. Anh... anh để tôi đi. Này! Hiểu Minh không nói gì cúi xuống hôn thẳng lên môi của Thu. Thu đấm vào ngực của anh ta rất mạnh. Nhưng anh ta ghi chặt. Thu cắn vào môi của Minh khiến anh ta chảy máu môi. Anh ta liếm máu trên môi sau đó cười lớn. Căng thật! Dạo này có vẻ chuyên nghiệp nhỉ? Anh im ngay! Anh bỏ tôi ra! Vậy thì hôm nay tôi phải kiểm hàng... Rồi cô muốn đi đâu thì đi Mình nhấc bồng Thu lên vai Anh ta khóa hết tất cả các cánh cửa Ném Thu vào giường Anh ta với tay xé toạc cây váy của cô Khiến cho cô giật mình Có ai không cứu tôi Anh bỏ tôi ra Tôi và anh chia tay rồi Đồ khốn nạn Chia tay là không được động vào nhau sao Mái tóc của Thu mượt mà đen nhánh Khiến anh ta như càng phát điên Ly rượu trên bàn Anh ta đưa cho Thu Cô uống đi Anh bị điên à? Tôi không uống Tôi phải đi Mình đẩy Thu lại khi cô cố gắng thoát ra khỏi giường Anh ta tu một ly rượu Rồi bóp miệng của Thu Nhà rượu vào miệng của cô Thu lúc này sạc rũa dãy rủa Trong vòng tay của Minh Bên trên một chiếc giường Bên ngoài bữa tiệc náo nhiệt Đang chuẩn bị bắt đầu Khi mọi quan khách đều đang tới Tôi đã cố gắng quên đi anh ta Quên đi những gì anh ta đã làm với tôi Thế nhưng ngày lúc này Tôi lại đang phải nằm trong lòng người mà tôi gọi là chồng cũ. Thu thở hồn hền khi Minh buông. Anh ta lúc này thở nhẹ. Còn cô, cô tát bốp vào mặt của Minh và chửi thể. Đổ khốn kiếp! Quý vị và các bạn thân mến, tầm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Lên nhầm xe hoa được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió cứ tưởng rằng là hai người là cô gái tiên Hoài và cô gái tên Thu sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn của mình. Thế nhưng không phải như vậy. Hoài thì vật lộn với người chồng cũ tiên thiện bởi vì anh ta đã từng có vợ và có hai đứa con riêng. Suốt bao nhiêu tháng ngày qua thì Hoài lại không thể nào mang thai và điều này lại khiến cho bố mẹ chồng cô khó chịu. Còn đối với Thu cũng vậy, cứ tưởng rằng cô được hạnh phúc, vậy mà cô lại mất đi đứa con. Và bây giờ hai vợ chồng lại phải ly hôn với nhau, cuộc sống ở bên ngoài vô cùng khó khăn. Vậy thì ngày hôm nay sau khi gặp lại nhau, thì liệu rằng Hiểu Minh và cô gái tin Thu có gắn kết được với nhau, xóa tan mọi hiểu nhầm hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé.